tập 26 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Minh Chiến, sao anh lại ở chỗ này? Anh đứng lại đó. Sang sớm, Chu Minh Phượng vốn mang hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn cho con gái, nhưng lại được người ta thông báo là không thể, cần chính chủ tới. còn phải tự tay ký tên nữa vốn dĩ hoàng quốc đào đã làm xong công tác cửa sau ai ngờ chu minh phượng vừa đến là đã yêu cầu cán bộ làm việc với thái độ lồi lõm kết quả cán bộ này cũng là người nóng tính từ chối thẳng thừng hoàn toàn làm theo quy định khiến chu minh phượng tức không chỗ chút cuối cùng khi bà ta còn muốn gây chuyện ẩm mỹ thì bị bảo vệ mời ra ngoài tất cả làm chu minh phượng tức gần chết nhưng bà ta lại đổ hết lên đầu trần minh chết trong mắt bà ta nếu không phải vì thằng rể vô dụng này không chịu hợp tác đồng ý ly hôn với con gái mình bà ta cũng sẽ không mất mặt đến thế trong lòng bà ta đã quyết tâm dù thế nào chắc chắn bà ta phải ép hai người ly hôn trong hôm nay chỉ có cách này thì bà ta mới có nhà lớn được ngồi xe sang là vị phu nhân nhà giàu mà mấy người chị em kia hay nhắc tới sau khi bị đuổi ra khỏi cục dân chính vừa hay có vài người chị em thân thiết hẹn bà ta đi xem nhà ở kim vực hương giang bà ta nghĩ trong lòng dù sao hoàng quốc đào cũng sẽ mua cho mình vậy cứ đi xem trước nên chọn ngôi nhà nào đến khi đó trần minh chết và con gái đã ly hôn mình sẽ kêu hoàng quốc đào mua cho mình còn về việc trần minh chết đã nói là mua nhà cho mình chu minh phượng đã vứt xa tít ở đâu rồi hoàn toàn không để tâm. Nhưng điều khiến bà ta khó hiểu là khi bà ta và mấy người trẻ em thân thiết xem mô hình mẫu xong vừa ra cửa là gặp ngay Trần Minh Chết. Lúc ấy, Chu Minh Phượng còn cho rằng mình nhận nhầm người nên còn cố ý tới gần xem cho rõ. Mẹ! Cậu im ngay! Đừng gọi bậy! Trần Minh Chết vừa mở miệng nói chuyện là anh đã bị Chu Minh Phượng ngắt lời. Lúc này... mấy người chị em thân thiết cùng đi xem nhà với Chu Minh Phượng cũng đang đi ra ngoài. Họ lập tức thấy cảnh này. Một người phụ nữ tuổi trung niên mặc đồ hiệu, tóc uốn, trên mặt đeo kính mắt không tròng, môi tô son đỏ đậm trong đó hỏi: "A Phượng, ai vậy? Bà quen à?" Không đợi Chu Minh Phượng kịp trả lời là không biết. Một hàng xóm cạnh nhà Chu Minh Phượng mở miệng nói, giọng điệu hoàn toàn khinh thường và diễu cợt. Ôi cha Chị Ngọc Lan à Sợ là chị không biết rồi Vị này là con rể của mình Phượng đó Là cái thằng đến ở rẻ lúc mấy năm trước ấy Con rể nhà A Phượng Người phụ nữ trồng niên ăn mặc quá lộ Thoa phần đến mức mặt trắng bệnh Dùng ngón tay đẩy mắt kính trọng lên Nói "ấy, A Phượng à Con rể nhà bà có điều kiện không tốt lắm nhỉ Thật đáng tiếc cho dẹp trì Đúng rồi chứ gì nữa Lúc trước tôi nói sao nào Hồ Thắng nhà chị Ngọc Lan giờ phát triển tốt biết bao nhiêu À Phượng à Phải chi trước đó bà cho Diệp Trí kết hôn với Hồ Thắng thì giờ có thể ở khu xa hoa rồi Đúng đó Hồ Thắng đang làm giám đốc trong tập đoàn thẩm thị quản lý của đợt mở bán kim vực hương giang đợt năm này đó Bên dưới còn có mấy chục nhân viên nữa kìa Nghe tới mấy cái này Trần Minh Chết lại không cảm thấy gì vì anh hoàn toàn chẳng quan tâm nhưng Chu Minh Phượng trước mặt Trần Minh Chiết lại có vẻ u ám, lừa giận trong lòng càng thịnh. Vô Dĩ, sáng nay bà ta đã rất mất mặt ở cục dân chính, nhưng cũng may là không có người quen thấy. Lúc này khó lắm mới vui vẻ một chút, giờ lại bị thổi sạch. Nghe lời bàn tán của mấy người chị em, Chu Minh Phượng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Minh Chiết đứng trước mặt. Ai, mấy người đừng đùa ác thế. Giờ hồ tháng nhà tôi có tiểu mẫn rồi Hơn nữa Hai đứa nó cũng sắp sửa kết hôn Hôm nay tôi tới là để xem nhà tân hôn Cho tụi nhỏ Tôi là định mua nhà có vườn ở trung tâm Nhưng tiểu mẫn lại muốn tiết kiệm tiền cho tôi Nên bảo mua chung cư thôi Tiền dư lại để mua vài cửa hàng nằm ngoài mặt tiền đấy. Tôi cũng cảm thấy Lúc này Nhân viên bán hàng nữ cao ráo đứng bên cạnh Bỗng nhiên đỏ mặt như cà chua chín hiển nhiên Cô gái này chính là tiểu mẫn Đúng rồi a Phượng à Con dạy bà tới đây làm gì thế Đừng bảo là tới tìm việc nha Nhưng mà nếu tới tìm việc thật Thì tôi có thể nói Hồ Thắng một tiếng Nhờ thằng bé sắp xếp cho một công việc bán hàng gì đó Chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề đâu chùa Minh Phượng cảm thấy như Mặt bị bôi chó chát chấu Vậy cảm ơn Hồ Thắng nhà bà Cậu còn đứng ngây người gì đó Không cảm ơn cô Dương đi Trong lúc nói chuyện Bà ta còn đá trần mình chết một cái Trần Minh Chết đứng đó cửa chờ Cũng không thèm nhìn mấy người kia Mà trực tiếp đi tới bộ phận bán bất động sản Cậu Tôi nói này a Phượng Con già này của bà có vẻ kiêu ngạo quá đấy Cậu ta đang khinh thường chúng tôi à Phải đó Ánh mắt vừa rồi đúng là như thể Cậu ta nghĩ bản thân mua được nhà tốt nhất trong đây vậy Bà xem bộ quần áo của cậu ta sẽ biết Đó đều là hàng chợ đó Sợ là còn chưa đáng giá Bằng một chiếc giày của chị Ngọc lan nữa Giới thiệu việc làm cho mà còn kiêu ngạo nhiều vậy Đúng là đáng giận Tôi nói này Minh Phượng Bà nên dạy dỗ thằng con rẻ này đi nha Trần Minh Chết Cậu đứng lại đó cho tôi chủ Minh Phượng hoàn toàn bùng nổ Trần Minh Chết càng ngày càng phản nghịch bà ta Lần này còn làm bà ta bẽ mặt trước mặt đám chị em Bà ta đang hận Không thể đánh Trần Minh Chết một trận nhiều từ Mẹ Mẹ còn việc gì à Trần Minh Chết cảm thấy có chút bực dọc nhưng anh vẫn dáng nhịn. Dù sao Chu Minh Phượng cũng là mẹ của Diệp Chi, cũng là mẹ vợ của anh. Cậu, lập tức xin lỗi cô dương ngay. Thái độ này của cậu là sao? Mà cậu tới đây làm gì? Trần Minh Chết chỉ nhìn người phụ nữ trung niên đang đắc ý vinh vào tới gần mình. Thật tình là anh chẳng muốn nhìn cái mặt trang điểm như quỷ của bà ta thêm lần nào đâu. con tới đây xem nhà. Trước đó không phải mẹ bảo Nếu con mua nhà ở đây Thì mẹ sẽ không nhắc chuyện ly hôn của con và Diệp Chi sao ạ Cái gì Nghe thấy thế Chu Minh Phượng càng thêm giận dữ Ồ Không nhìn ra đó Anh cũng tới xem nhà Vậy anh xem chỗ nào Giá tầm bao nhiêu Giá những căn hộ yêu đãi của chúng tôi Cũng đều tính theo mét vuông Mỗi mét vuông từ 5200 tệ trở lên đấy Lúc này Mấy người cũng đi tới trước mặt Trần Minh Chiết Nhân viên bán hàng tên Tiểu Mẫn nghe thấy lời Trần Minh Chết nói cô ta không khỏi cảm thấy nực cười người con rể của chú Minh Phượng này vừa không xem họ ra gì khiến trong lòng cô ta rất tức tối thêm việc thằng này còn làm lơ mẹ chồng tương lai của mình tất nhiên cô ta muốn dạy dỗ thằng cha kiêu căng ngạo mạn này một chút Vậy à tôi đến không phải xem căn hộ yêu đãi Nhân viên bán hàng tên Tiểu Mẫn hoàn toàn không cho Trần Minh Chết cơ hội nói hết anh không xem căn hộ yêu đãi thì chẳng lẽ lại muốn xem nhà có vườn ở trung tâm Dinh thự à Trần Minh Chết cũng không nói gì mà thản nhiên gật đầu Phụt, lúc này nhân viên tên Tiểu Mẫn bật cười Cô ơi, cô nghe không ạ anh ta muốn nhìn Dinh thự có vườn hoa ở trung tâm đó cô nhà có vườn ở đây đã lên ra tới 8-9 nghìn rồi có vài căn đã hơn 10 nghìn Còn dinh thử thì đã là giá trên trời Lúc này Người phụ nữ trung niên trang điểm đậm lẻ kia Khinh bỉ nhìn trần mình chết Sau đó nghiêm túc nói Chàng trai Vợ ngạo mạn một chút thì được Nhưng làm người phải thật thà À Phượng tôi nói bà này Cậu con rể này của bà cũng quá là thầy, Đúng rồi đó Vợ vịt Tôi thấy đừng nói là nhà có vườn Sợ là căn hộ yêu đãi giá rẻ nhất Cậu ta cũng chẳng mua nổi. Đúng đó, Minh Phượng, lần trước bà nói với tôi là muốn mua nhà, còn bảo là con rẻ mua cho bà nhỉ. Lúc ấy tôi cười mà không nói ra thôi. Bà nhìn bộ dạng con rể mình xem. Nói thật, thì trong khu chúng ta, có ai không biết rẻ nhà bà là thằng vô dụng đích thực chứ? Chú Minh Phượng đứng tại chỗ, đầu như muốn nổ tung. Bà ta nhìn Trần Minh chết, hận tới độ nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta không phải con rẻ tôi. Người này sắp ly hôn với Diệp Chi rồi. Con rể tương lai của tôi có tiền, mua nhà ở đây cũng chỉ nói một tiếng, dù là dinh thự cũng chẳng ăn nhầm gì. A Phượng này, thế này thì bà không đúng rồi. Đến giờ này, điều kiện mọi người thế nào thì ai cũng biết hết rồi. Bà còn muốn giả làm hào hán thì tiêu rồi. Vẫn câu cũ nhé, nếu con rể bà muốn đi làm ở đây, tôi có thể nhờ Tiểu Mẫn nói với Hồ Thắng một tiếng. Ngày mai, cậu ta sẽ thành nhân viên bán hàng ngày. Công việc thực tế... Chỉ cần có thành tích, một tháng vẫn được lãnh 5-6 nghìn, thậm chí còn hơn 10 nghìn nữa ấy chứ. Đừng suốt ngày như đứa ăn xin, dạo phía đông rồi lắc lư phía tây, còn bắt cho người ta tới xem nhà. Trần Minh chết chỉ lắc đầu, hoàn toàn không muốn nói gì thêm với mấy người này, vì điều đó không cần thiết. Nhưng khi anh muốn xoay người, thì cũng bị một nhân viên bán hàng nữ tiến lên ngăn cản. Hay để tôi dẫn anh đi xem có căn nhà sân vườn nào vừa ý không? Hoặc anh muốn xem dinh thử, thì tôi cũng bảo anh Thắng dẫn anh đi xem. Nhân viên bán hàng tên Tiểu Mẫn cười mỉa, rõ ràng thái độ của Trần Minh Chết khiến cô ta không vui. Hơn nữa, đây là cơ hội thể hiện cho mặt mẹ chồng tương lai. Tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua. Cũng tốt, vừa lúc tôi cũng muốn qua đó. Cô muốn thì cùng đi. Trần Minh Chết chỉ có thể nói vậy. Sau đó anh bước nhanh tới chỗ phòng giao dịch. Mấy người theo sau lưng cũng cười hà hề. Minh Phượng à, xem ra con rẻ bà không đơn giản chắc không phải cậu ta thật sự muốn mua nhà có vườn thật đấy chứ chúng tôi phải đi mở mang tầm mắt mới được chúng tôi nghe nói nhà có vườn bên kia đều dùng vật liệu tốt nhất, cộng thêm giá thiết bị lắp đặt thì ít nhất cũng phải hai triệu trở lên đúng rồi, xem ra trong nhà Minh Phượng có con rẻ vàng nha vừa ra tay là mua luôn nhà có vườn, dinh thự, giỏi giang thật đấy ha ha ha <cười> phụt lúc này Trần Minh Phượng bực tức chạy theo Trần Minh chết vài bước sau đó bà ta nhìn Trần Minh chết quát Trần Minh chết, cậu còn ở đây làm tôi xấu mặt à? lập tức cút về cho tôi nghe thấy không hả? giờ Chu Minh Phượng tức điên rồi Trần Minh chết là người nào bà ta không biết sao? đừng nói mua nhà có vườn ngay cả căn hộ yêu đãi cũng chẳng mua nổi nữa là ba năm nay chỉ ăn bám trong nhà tên này làm gì có tiền mua nhà? Nếu cứ tới chỗ nhà có vườn ở trung tâm thế này, không biết còn số mặt tới mức nào. Gặp Trần Minh Chết ở đây đã khiến Trung Minh Phượng rất bẽ mặt. Lúc này, bà ta chỉ muốn nắm tóc Trần Minh Chết, đập đầu anh vào tường cho chết luôn. thể diện của bà ta mất sạch rồi. Đừng thế, cô ơi, nhớ đâu người ta mua được biệt thự có vườn hoa thật thì sao? Cô nhân viên bán hàng tên Tiểu Mẫn vội vã nở một nụ cười chuyên nghiệp. Có điều, giọng điều ăn nói nghe có vẻ khó chịu. Đúng thế, à Phượng à, Tiểu Mận nói đúng đó, nếu như con rể bà muốn đi xem nhà có vườn thì cứ để đi. Bà nói đúng chứ? Hơn nữa, nếu như con rể bà thực sự mua được nhà có vườn, đến lúc đó chúng ta phải tham quan một chút. Đúng rồi, cô nói này chàng trai, hay là cháu mua cho mẹ vợ một căn nhà có view đẹp nhất đi, là căn dinh thự luôn đó. cô nghe nói hầm rượu rộng tới bốn năm mươi mét vuông lận trần Minh chết nhìn từng bộ mặt đang cười rượu cợt mình anh chỉ bình tĩnh nở nụ cười được thôi cháu cũng cảm thấy căn dinh thự có góc nhìn đẹp nằm ở trung tâm cũng không tồi thật không giấu gì mấy cô cháu đã mua mấy căn biệt thự có góc nhìn đẹp ở trung tâm cả rồi đang trong quá trình lắp đặt trang thiết bị có lẽ lâu nhất là khoảng một tháng nữa đến khi ấy nếu như mọi người muốn tới tham quan cháu rất hoan nghênh nghe thấy lời của Trần Minh Chết mấy người có mặt ở đó đều mắt chữ A mồm chữ O bọn họ đều kinh ngạc ai nấy đều nhìn cậu con rể của chùa Minh Phượng đang đứng trước mặt đồng thời quay qua nhìn nhau sau đó người nào cũng phì cười một tiếng Cậu ngậm miệng lại cho tôi Trần Minh Chết cậu cút về ngay cho tôi nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho Diệp Chi. Chùa Minh Phượng đứng một chỗ bà ta bỗng cảm thấy mình giống như một con ngốc vậy mẹ, con nói cậu nói cái quái gì nữa cút về nhanh Trần Minh Chết cười khổ sau đó cũng chỉ đành nghe theo lời mẹ vợ dù sao đám người kia cười nhạo anh thì mẹ vợ cũng rất mất mặt hơn nữa anh nói rồi nhưng đám người ấy lại chẳng thèm tin ngay lúc Trần Minh Chiết quay người tiểu mẫn nhanh chóng chặn Trần Minh Chiết lại nói sao lại không đi xem nhà nữa hay là đi xem một chút căn hộ yêu đãi ở đây Chưa biết chừng có căn anh thích cũng nên Ha <cười> ha Tiểu Mẫn Cháu đừng làm khó người ta nữa Cháu nhìn cách ăn mặc của cậu ta đi Đừng nói là mua nhà Đến ăn khá còn phải lần từng bữa ấy chứ Đúng là cha hiểu kiểu gì Minh Phượng <cười> Có giỏi Thì tối cậu đừng có vác mặt về nhà Lúc này Chú Minh Phượng giận đến mức giậm mạnh chân một cái Lạnh lùng nhìn Trần Minh Chiết Trong đôi mắt bà ta tràn ngập sự tức giận, sau đó lập tức quay người, không thèm chào tạm biệt nhóm chị em của mình, tức giận bỏ đi. Nhìn thấy Trung Minh Phượng hầm hầm bỏ đi, đám người kia ngay lập tức rời ánh mắt nhìn về phía Trần Minh Chiết. Trong mắt của bọn họ, Trần Minh Chiết là một kẻ nghèo kết xác. Đi thôi, không phải nói muốn đưa tôi đi xem nhà có vườn có góc nhìn đẹp sao? Mẹ vợ đi rồi, Trần Minh Chiết lên tiếng. Nói rồi... Cậu quay người đi về phía bộ phận bán hàng. Xem, xem cái đầu nhà cậu ấy. Loại người như cậu chẳng mua nổi lại lãng phí thời gian của tôi. Người tên Tiểu Mẫn kia vừa xuất lời, thì nhìn thấy một người phụ nữ dáng người cao cao đi tới. Người phụ nữ này không phải ai khác, mà là giám đốc Hàn Mai Mai, người đã dẫn Trần Minh Chết tới xem nhà có vị trí đẹp lúc trước. Bởi vì Trần Minh Chết chạy đi ngay điện thoại mất hút rồi. sau khi cô ấy để bạch diệp chi nghỉ người ở phòng vip xong thì chạy ra ngoài tìm thấy một đám người đang bàn tán gì đó nên đi lại cô nhìn thấy trần minh chết nổi bật giữa đám người hết cách trần minh chết ăn mặc rất giản dị đứng chung với đám người kia vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay trong lòng hàn mai mai cảm thán bây giờ người có tiền đều khiêm tốn như vậy sao thôi cậu lựa đi cho khuất mắt tôi Tiểu Mẫn trông thấy Hàn Mai Mai đi tới thì nhanh chóng cắt lên với Trần Minh Chết. Sau đó cô ấy nhanh chân đi về phía Hàn Mai Mai. Cô ấy biết rằng Hàn Mai Mai là giám đốc nắm quyền lớn nhất trong đợt bán kim vực hương giang lần năm này. Đến cả bạn trai của cô ta là Hồ Thắng cũng do Hàn Mai Mai quản lý cho nên cô ta không thể nào đắc tội được. Chị Mai Vậy nhưng Hàn Mai Mai chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái mà đi thẳng tới chỗ Trần Minh Chết. Lúc này, Trần Minh Chiết chỉ cười nhạt, không hề lên tiếng. Chị Mai, không phải em dắt anh ta tới xem nhà đâu, mấy cô này mới là do em dắt tới. Tiểu Mẫn trông thấy hẳn mai mai nở nụ cười đi về phía Trần Minh Chiết, thì trong lòng bỗng nóng vội. Nếu như cậu con rể nhà chu Minh Phượng cứ xà quần ở đây rồi chọc giận giám đốc Hàn, vậy thì cô ta đúng là bị oan quá, vậy nên mới vội vã giải thích. Đúng vậy, chúng tôi đều do Tiểu Mẫn đưa tới. Hồi nữa tôi cảm thấy nhà ở đây rất tốt đang tính mua một căn để làm nhà tân hôn cho con trai thấy thái độ của tiểu mẫn người phụ nữ trùng nên trang điểm đậm lập tức biết ngay người phụ nữ kia chính là cấp trên nên cười nói vui vẻ Nhưng hàn mai mai chẳng thèm nhìn mấy người này một cái Trong mắt cô ấy có lẽ đã đoán được việc gì đó Càng cảm thấy sốt ruột Nếu như chẳng may đắc tội với người thần bí như anh Trần cho dù là cô ấy cũng khó mà giữ được bát cơm của mình. Trần... Chị Mai, người này đến đây để gây rối, vừa nãy còn làm cho một khách hàng của em tức giận bỏ đế mất, đúng là chẳng ra làm sao. Lúc nói chuyện, Tiểu Mẫn trông thấy sắc mặt của giám đốc Hàn, ngày một khó coi. Cô ta cho rằng Hàn mai mai bị chọc tức, nên cứ thế nói tiếp, muốn khoe khoang tài năng của mình trước mặt mẹ chồng và mấy cô đang đứng đó. Dạy dỗ tên nhào kết xác, không có ra thế kia một trận. Ai bảo, ngay từ đầu anh ta đã không xem cô ta ra gì. Lúc này, sắc mặt của Hàn mai mai tối sầm lại, nhưng cô ấy cố gắng kiềm chế, đi đến trước mặt Trần Minh Chết, kính cẩn nói Xin lỗi anh Trần, đây là sơ suốt của chúng tôi khi làm việc, đã khiến cho anh cảm thấy không vui. À, những người có mặt đều đần mặt ra, nhất là tiểu mẫn, bao nhiêu lời chưa nói chứa đầy một bụng, vừa chạy tới cổ Họng đều phản nuốt quay lại, mở to mắt nhìn cảnh trước mặt Chị Mai, chị Hàn Mai Mai quay người nhìn Tiểu Mẫn và mấy người phụ nữ trùng nên trước mắt sau đó cô ấy nói với Tiểu Mẫn Cô bị đuổi việc À, cái gì đầu Tiểu Mẫn như muốn nổ tung đến cả mấy người phụ nữ trùng niên đứng một bên cũng không kịp phản ứng Chị Mai em không làm gì sai sao chị lại đuổi việc em em không làm gì sai à anh Trần đây là khách quý của kim vực hương giang chúng ta bây giờ cô có thể đến phòng kế toán nhận lương và đi về được rồi đấy hàn mai mai hờ lạnh một tiếng sau đó quay người nhanh chóng mỉm cười với Trần Minh Chiết anh Trần mời qua bên này Trần Minh Chiết gật đầu dựa vào đâu chị dựa vào cái gì mà đuổi việc em anh ta đến để gây rối, mấy cô đây đều có thể làm chứng em không phục em muốn đến chỗ anh thắng Em được anh Thắng tuyển vào làm, chị không có quyền đuổi việc em. Lúc này, Tiểu Mẫn bỗng nổi cơn điên. Nhân viên bán hàng của Kim Vực Hương Giang là công việc mà nhiều người ước ao. Dù sao bất động sản ở đây rất tốt, khả năng bán được nhà rất cao, vốn chẳng cần giới thiệu gì nhiều, khách cứ đến là mua. Vậy nên, mỗi nhân viên bán hàng ở đây đều kiếm được cả mấy mấy nghìn tệ mỗi tháng một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, Hàn Mai Mai lại đuổi việc cô ta dễ dàng như vậy. lại còn bị đuổi vì thằng con rể ngờ nghịch nghèo giấc của nhà chủ mình phượng nữa đương nhiên là cô ta không phục rồi đúng rồi cô hàn bà ấy vừa nói để con trai bà ấy sắp xếp cho tôi một chân bán hàng hình như người đó tên là hồ thắng gì đấy có vẻ cũng là giám đốc ở đây cô cảm thấy tôi có thể đi làm ở đây không hay là cô châm trước cho tôi sáng mai tôi tới đây để bán nhà nghe thấy lời này cả người hàn mai mai lập tức run lên Sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Anh Trần, anh gọi tôi là tiểu hàn được rồi. Anh đùa như vậy thì tội tôi quá. Anh Trần, anh yên tâm. Tôi biết nên làm thế nào. Cô Diệp Chi đang ở phòng VIP để đợi anh rồi. Nói rằng muốn bàn bạc với anh về vấn đề lắp đặt trang thiết bị một chút. Trần Minh Chết nghe thấy vậy, vội gật đầu, nói Ở đây ra cho cô vậy. Rất lời, Trần Minh Chết cũng không ở lại thêm nữa. Đám người này không đáng để anh so đo. dạy dỗ một chút là được rồi. Sau khi nhìn thấy Trần Minh Chết đi về phía phòng vip, hẳn mai mai mới quay người lại, mặt mũi đành lại. Sao cô còn chưa đi? Tôi nói này người đẹp, cô làm vậy là không đúng. Sao cô lại tự tiện đuổi việc người ta chứ? Hơn nữa, tiểu mẫn có làm gì sai đâu. Lập tức, người phụ nữ trùng niên trang điểm đậm có chút bực mình. Bà ta không ngờ rằng người giám đốc này vừa xuất hiện. chẳng những đối xử với tên vô dụng kia đầy khách sáo mà còn thẳng tay đuổi việc tiểu mẫn. Bà chính là mẹ của Hồ Thắng, Dương Ngọc Lan, đúng không? Hàn mai mai gọi thẳng tên mụ ta, Dương Ngọc Lan lập tức tờ vẻ đắc ý, nói Đúng thế, sao nào? Cô và Hồ Thắng nhà tôi đều là giám đốc, chưa có được sự gật đầu đồng ý của Hồ Thắng nhà chúng tôi. Cô dựa vào đâu đòi đuổi việc tiểu mẫn? Và lại, chúng tôi đều là khách hàng, thái độ của cô như vậy, Thì bảo chúng tôi làm sao mua nhà ở đây nữa Hàn Mai Mai nghe thấy mấy lời này Chỉ cười nhạt một tiếng Vậy bà gọi điện cho con mình đi Gọi anh ta đến đây một chuyến Vừa nghe thấy vậy Dương Ngọc Lan xa sầm mặt mày Nói với Tiểu Mẫn Tiểu Mẫn gọi điện cho Hồ Thắng Mẹ không tin Đều là giám đốc như nhau Hồ Thắng nhà chúng ta còn sợ con mụ này Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao Dù sao cũng là hóng chuyện Ai cũng bảo Tiểu Mẫn gọi điện Hồ Thắng đang dẫn khách mua nhà có vườn Nhận được cuộc điện thoại Thì nhanh chóng chạy tới Chuyện gì vậy Anh sắp bán được một căn nhà có vườn rồi Chị Mai Chị cũng ở đây à Hồ Thắng còn đến đúng lúc lắm Người phụ nữ này định đuổi việc Tiểu Mẫn ngay lúc này Con nói sao đây Dương Ngọc Lan vào thẳng vấn đề Mà hàn mai mai cũng không còn thời gian dây dưa với đám người này Cô ta còn phải đi tiếp đón cậu Trần đây mới là khách VIP thực sự không thể nào đắc tội được Hồ Thắng bây giờ tôi thông báo cho cậu biết cậu bị đuổi việc rồi đến phòng kế toán nhận lương tháng này rồi rời khỏi chỗ này đi rất lời Hàn Mai Mai nói với một nhân viên bán hàng khác gửi tên của mấy người họ lại xếp vào danh sách đen của tập đoàn thâm thị hả lần này mấy người Dương Ngọc Lan đều ngây người còn Hàn Mai Mai cũng không nấn ná ở lại thêm Quay người đi thẳng tới phòng dành cho khách VIP Hồ Thắng đứng chôn chân Ở một chỗ vẫn chưa kịp phản ứng Dựa vào đâu? Hồ Thắng Không phải con và cô ta đều là giám đốc sao? Còn mẹ nó? Chuyện gì vậy? Mẹ? Sao mẹ đắc tội với giám đốc Hàn rồi? Còn em nữa? Tiểu Mẫn Mẹ kiếp Đúng là hết biết Em không thể yên phận chút được sao? Em... Tiểu Mẫn đổi nhiên bật khóc Mẹ nói chứ, Hồ Thắng con nổi nóng với bọn mẹ làm gì có giỏi thì con nổi nóng với đứa con gái kia kìa Hồ Thắng cạn lời vội vã xin lỗi sau đó hỏi qua tình hình một chút Mấy người mấy người thật là có thể khiến chị Hàn kính cẩn nhiều vậy thì chắc chắn là người có máu mặt lần này mấy người đúng là hại chết con rồi sau đó Hồ Thắng quay đầu đi về phía phòng khách VIP <cười> cái tên vô dụng đó dựa vào đầu chứ chẳng phải còn là nhờ bạch diệp chi sao? đúng vậy, tôi nghe nói bạch diệp chi là tổng giám đốc của công ty rượu thanh tuyền, không lâu trước đấy đã ký được hợp đồng vài trăm triệu. thật không ngờ chu minh phượng còn chơi tôi một vố, còn ra bộ rất giống. dương ngọc lan đứng một chỗ, mặt mày u ám. hôm nay bạch Dũng quang cũng về nhà sớm, gần đây ông ấy cực kỳ phiền muộn, hoàn toàn cảm thấy đây là khoảng thời gian trầm lắng nhất trong cuộc đời. Điều này không khỏi làm ông ấy nghĩ tới những ngày tháng từng sông pha ở Hải Đô. Lúc đó, ông ấy chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày trở nên như thế này. Mặc dù ông ấy không phiền chán tình trạng bây giờ của mình, nhưng lại cảm thấy rất bức bối. Thật ra không phải ông ấy không biết ai đã gây ra chuyện rượu độc trước đó, nhưng Bạch Dũng Quang không muốn anh em tương tàn. Sau này khi cả nhà mình xảy ra tai nạn, thật ra Bạch Dũng Quang rất căm giận, cũng từng nghĩ đến mấy thủ đoạn cực đoan. Nhưng ông ấy cứ lần lượt từ bỏ. Ông ấy biết bây giờ mình đã có vợ con, không cần phải làm ra mấy chuyện đó, cho nên ông ấy mới nhượng lại công ty, cũng muốn dùng cách này để chung sống hòa bình. Nhưng ông ấy không ngờ rằng chuyện sẽ phát triển đến nước này. Bạch Dũng Quang nhìn đôi bàn tay của mình, không khỏi nở nụ cười khổ. Ai ngờ rằng Bạch Nhẫn Nhất Đào từng hô mưa gọi gió ở Hải Đô lại trở thành người hoàn toàn tầm thường như bây giờ. Dầm! Trong lúc Bạch Dụng Quang đang rơi vào trầm tư đột nhiên bị tiếng đóng cửa nặng nề đánh thức Ông ấy ngẩng đầu lên nhìn chu Minh Phượng đang nổi giận đùng đùng đi vào Bà sao thế? Ai cho bà tức giận như vậy? Bạch Dũng Quang thấy vẻ mặt tức giận của chu Minh Phượng trong sự tức giận còn mang theo vẻ cực kỳ oan ức cho nên ông ấy vội hỏi Còn có thể là ai ngoài Trần Minh Chết nữa? Minh Chết? Hôm nay thằng vô dụng đó dám làm tôi mất hết mặt mũi trong bộ phận bán hàng ở Kim Vực Hương Giang Ông có biết lúc đó tôi thật sự không biết giấu mặt vào đâu không Trước mặt nhiều người như vậy mà thằng vô tích sự đó dám hung hăng nói muốn đi xem vườn hoa căn nhà lớn còn nói muốn mua căn biệt thự nổi bật nhất kia. Ông biết Dương Ngọc Lan đúng không con gái bà ta làm quản lý bán hàng trong đó một nhóm người tụ lại bàn tán lúc đó mặt mũi của tôi tôi nói cho ông biết Bạch Dũng Quang Hôm nay bất luận thế nào, ông cũng phải đứng về phía tôi. Nhất định phải bảo Diệp chi ly hôn với tên vô tích sự đó. Lần này nhất định phải khiến hai đứa nó ly hôn. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị mất mặt nhiều vậy. Hôm nay là ngày mất mặt nhất của Chu Minh Phượng tôi. Chu Minh Phượng vừa nói vừa nghĩ tới lúc sáng mình bị người khác đuổi thẳng ra khỏi cục dân chính, còn mất hết mặt mũi trước mặt nhiều người quen trong bộ phận bán hàng ở Kim Vực Hương Giang, bà ta liền nổi giận không có chỗ phát tiết. Lần này bà ta quyết tâm Nhất định phải đuổi Trần Minh chết đi Ừ Ừ hai. Bà đúng là suốt ngày rảnh rỗi mình Trần đang sống rất tốt với Diệp Trì Bà đi qua đó giải vò hai đứa làm gì Còn cái tự có phúc của bọn nó Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi Dù gì bây giờ tôi cũng không tới công ty nữa Tôi muốn chúng ta đi du lịch cùng nhau Chẳng phải bà rất muốn đi biển sao Chúng ta đi Hải Đô đi Tôi đang có mấy người bạn ở đó Đến lúc đó có thể tìm bọn họ làm hướng dẫn viên Bạch Dũng Quang nghĩ rằng Có lẽ mấy năm qua Vợ mình đã ở nhà đến ngột ngạt Nói không chừng Dẫn bà ấy đi du lịch xong Tâm trạng sẽ tốt hơn Rồi dần dần không quan tâm đến chuyện của Diệp Chi và Trần Minh Chết nữa Còn Trần Minh Chết Bạch Dũng Quang quyết định Vẫn phải tìm một lúc nào đó Rồi trò chuyện thật lòng với nhau Bạch Dũng Quang vốn tưởng rằng Vợ mình nghe vậy sẽ rất vui Ai ngờ, Chu Minh Phượng vừa nghe xong đã lập tức lạnh lùng nhìn Bạch Dũng Quang nói Bạch Dũng Quang Có phải ông cảm thấy tôi suốt ngày nhàn rỗi đúng không? Ông tưởng tôi muốn quản chuyện con gái à? Nhưng ông có biết Diệp Chi là con gái chúng ta nếu con bé không được gả cho người tốt thì cả đời này con bé sẽ bị hủy hoại Lúc trước khi nó kết hôn với Trần Minh chết tôi đã không đồng ý rồi Nếu không phải ông đồng ý thì hai đứa làm sao có thể kết hôn được Nếu ông không đưa sổ hộ khẩu cho Diệp Chi hai đứa nó có thể lấy được giấy đăng ký kết hôn à? Bây giờ thì hay rồi ông đúng là người không có trách nhiệm hơn nữa ông không những không quản mà còn muốn lôi kéo tôi nữa gì mà con cái tự có phúc của nó? Từ nhỏ Diệp Chi nhà chúng ta đã xuất sắc nhiều thế người thích con bé xếp hàng đứng chặt ních cả hương giang dựa vào cái gì mà người không có tiền không có bản lĩnh như Trần Minh Chiết lại cưới được con gái bảo bối của tôi nếu sống cùng Trần Minh Chiết Diệp chia nhà chúng ta sẽ chịu khổ cả đời. Ông có biết không? Tôi nói bà... Tôi làm sao? Tôi nói sai à? Tôi nói cho ông biết. Đợi lát nữa hai đứa quay về. Một là ông ngậm miệng lại cho tôi. Hai là ông đứng cạnh tôi. Tôi không tin. Tôi không thể trị được con gái tôi. Hai. Thôi cậy bà. Tôi không quan tâm. Trong lòng Bạch Dũng Quang vốn đang khó chịu nên dứt khoát đứng dậy chui vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại bắt đầu hút thuốc. Chu Minh Phượng cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm thật lớn. Tôi thật sự không biết tại sao năm đó tôi lại thích ông nữa. đúng là giống hệt Trần Minh Chết. Chu Minh Phượng càng nghĩ càng thấy tức. đúng lúc này cửa chính được mở ra, Bạch Diệp trên nắm tay Trần Minh Chết đi vào. Mẹ, hai người vừa tiến vào phòng đột nhiên nhìn thấy Chu Minh Phượng đã đứng dậy. Hơn nữa ánh mắt đó nói cho bọn họ biết. tối nay mẹ lại tác oái tác quái rồi. còn buông tay ra. chu minh phượng nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, sau đó nắm tay bạch diệp trì kéo về phía mình, rồi chu minh phượng nhìn trần minh chết với ánh mắt căm hận. nghĩ đến cơn tức mình đã chịu đựng suốt ngày này, bà ta hận không thể đá trần minh chết một phát. mẹ, hôm nay mẹ sao thế? khuôn mặt bạch diệp trì rất mơ màng, cô hoàn toàn không biết hôm nay mẹ mình lại bị dì nữa. Nhưng Trần Minh Chất lại biết em là mẹ vợ lại vì chuyện bên bộ phận bán hàng kim vực hương giang nên nổi nóng với mình Sao nào? Mẹ nói này con gái Tối nay con phải nghe lời mẹ Lúc trước mẹ đã nói với con Trần Minh Chất là tai họa nhà chúng ta Nhưng con không tin Con có biết hôm nay mẹ đã nhìn thấy cậu ta ở đâu không? Bạch Diệp Chị nhìn khuôn mặt tức giận của mẹ mình rồi lại nhìn Trần Minh Chết trong lòng mù tịt Chẳng phải cả ngày nay cô đều đi cùng Trần Minh Chiết à? Bây giờ, mẹ đã mất hết mặt mũi với người ngoài rồi. Con có biết, hôm nay ở bộ phận bán hàng Kim Vực Hương Giang, mẹ đã mất mặt đến đâu không? Cậu ta còn nói mình đi xem nhà, vừa mở miệng đã nói gì mà vườn hoa căn nhà lớn, biệt thự nổi bật nhất, đúng là không biết sức mình tới đâu. Con có biết, hôm nay mẹ đã mất hết mặt mũi trước mấy chị em của mẹ không? Trần Minh Chiết lập tức nhìn Chu Minh Phượng nói... mẹ, hôm nay con thật sự đi xem nhà. xem nhà, ha ha ha, sao cậu không nhìn lại bộ đồ cậu đang mặc đi? cậu đi xem nhà, sao cậu không nói cậu đi mua căn biệt thự nổi bật nhất đi? tôi thật sự không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa. cậu còn khoác lác nói hôm nay dì Dương giới thiệu công việc cho cậu. bây giờ thì hay rồi, không những đắc tội với người ta mà còn làm tôi mất hết mặt mũi nữa. bạch diệp chi lập tức nói, mẹ. Có gì mà mất mặt chứ? Mình chưa thật sự đi xem nhà mà. Hơi nữa. Hơi nữa cái gì? Mẹ nói này con gái. Con nghe lời mẹ đi. Con ở bên trần mình chết chỉ làm trò cười cho người khác. Nếu cứ thế này, con sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. nhân lúc hai đứa còn chưa có con. Con mau ly hôn đi. Mẹ. Mẹ. Bạch Diệp Trì lập tức nổi giận. Ly hôn. Hai đứa mau ly hôn cho mẹ. Mẹ đã chuẩn bị xăm đơn ly hôn rồi. Bây giờ hai đứa chỉ việc ký vào thôi Sáng ngày mai mẹ sẽ đi làm thủ tục ngay Bây giờ hai đứa đừng nói với mẹ chuyện gì khác Mau ký vào đây ngay cho mẹ Chù Minh Phượng vừa nói Vừa chỉ vào đơn ly hôn Mà bà ta đã đặt sẵn ở trên bàn Mẹ Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi Cả đời này con chỉ có một người chồng Là Trần Minh chết Con sẽ không bao giờ ly hôn đâu Mẹ, mẹ đừng ép con nữa Bạch Diệp Trì lập tức thoát khỏi bàn tay Của chù Minh Phượng Rồi đứng trước mặt Trần Minh Chết Nắm chặt tay Trần Minh Chết Được lắm Bạch Diệp Trì Có phải bây giờ chị cảm thấy Lời mẹ nói như nước đổ đầu Việt đúng không Chị tưởng mẹ làm chuyện này vì mẹ à Chị nói thử xem Cậu ta có thứ gì Cái gì cũng không có chỉ biết gây sự làm gia đình mất mặt Chị đi theo cậu ta Sẽ không có kết cục tốt đẹp Trần Minh Chết đã cảm nhận được Sự quyết tâm của Bạch Diệp Trì Anh biết nếu lúc này mình xoay người rời đi, chắc chắn Bạch Diệp Chi sẽ rời khỏi căn nhà này cùng mình. Nhưng anh không muốn. Sau này Bạch Diệp Chi cứ mãi đau buồn, bởi vì cô vẫn còn quan tâm đến người mẹ này. Mẹ, con đã mua căn biệt thự nổi bật nhất ở Kim Vực Hương Giang rồi. Đợi khi nào sửa sang xong, chúng ta sẽ dọn qua đó ở. Trần Minh chết cảm thấy bây giờ mình không cần phải giấu diếm nữa. Anh vốn định tạo cho mẹ vợ một niềm vui bất ngờ. Nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể nói sớm hơn thôi. Ôi cha, Trần Minh chết, có phải cậu bị nấm đầu hay điên rồi không? Cậu cho rằng hôm nay cậu đi xem mô hình đó thì cả căn biệt thự đó sẽ thuộc về cậu à? Sao cậu không nói, biệt thự cao cấp nhất trên đỉnh núi Kim vực Hương Giang cũng là do cậu mua luôn đi. Trần Minh chết thở dài, nhìn mẹ vợ hùng hăng trước mặt, mình nói thật rồi mà mẹ vẫn không tin, thật đúng là hết cách với mẹ rồi. Mẹ, mình chưa thật sự mua nhà ở Kim Vực Hương Giang rồi. Hơn nữa, Bạch Diệp Trì đang định nói hơn nữa còn là căn biệt thự độc lập sang trọng nhất mà lúc trước mẹ từng chỉ nhưng lại bị Chu Minh Phượng cắt ngang ngay. Con gái à, con tới đây, tới chỗ của mẹ này. Trần Minh Trích không phải người tốt. Hơn nữa con biết không, ngay từ ban đầu cậu ta đã lừa chúng ta rồi. Con tới đây, Chu Minh Phượng vừa nói vừa đi tới kéo tay Bạch Diệp Trì Bây giờ bà ta càng nhìn thấy con gái mình đứng cạnh Trần Minh Chết, thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Mẹ, tại sao Minh Chết lại lừa chúng ta chứ? Mẹ, sao bây giờ mẹ lại như vậy chứ? Lúc này, trong lòng Bạch Diệp Trí cảm thấy rất bất công, thế mẹ mình lại không tin tưởng Trần Minh Chết nhiều vậy, trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến Trần Minh Chết vì muốn làm cô vui vẻ, mà mua biệt thự nổi bật nhất kim vực hương giang, Mặc dù đó không phải tiền của mình Nhưng nó cũng liên quan đến trần mình chết Cũng thuộc hết về mình chết Chỉ là vì anh muốn tạo cho mẹ mình Một niềm vui bất ngờ Nhưng không ngờ mẹ mình lại đối xử Với trần mình chết nhiều vậy Mẹ thì sao Diệp chứ, con còn không qua đây Mẹ nói cho con biết Hôm nay mẹ đã mất mặt thế nào Sáng nay mẹ đi tới cục dân chính Thì bị người ta đuổi ra ngoài Đi tới xem nhà thì bị xua đuổi Là mẹ mất hết mặt mũi trước mặt mấy chị em của mẹ Cậu ta mà có thể mua được biệt thự ở Kim Vực Hương Giang sao? Nếu cậu ta có thể tới đó làm việc, mẹ sẽ khen ngợi cậu ta. Nhưng cậu ta làm được à? Trần Minh Chết, tôi nói cậu biết. Cậu đừng tưởng lừa được con gái tôi, thì có thể lừa được cả nhà tôi. Chú Minh Phượng chỉ tay vào Trần Minh Chết, lạnh lùng nói. Lúc này, Trần Minh Chết cũng khẽ nhíu mày. Mẹ, mẹ nói sáng nay mẹ đã tới cục dân chính. Mẹ tới cục dân chính làm gì? Tim trần minh chết không khỏi run lên trong lòng có một sự cảm không lành tôi tới đó làm gì à tôi tới đó để làm đơn ly hôn cho hai người đấy trần minh chết tôi nói cho cậu biết cậu đừng tưởng chu minh phượng tôi không làm gì được cậu nghe thấy những lời này sắc mặt trần minh chết nhất thời trở nên khó coi bạch diệp chi nghe vậy cũng nhanh chân đi vào phòng mình sau đó đi ra ngoài với vẻ mặt tức giận rồi nhìn chu minh phượng nói thẳng mẹ Mẹ dựa vào cái gì, mẹ dựa vào cái gì mà vào phòng con rồi lục lọi đồ đạc của con Mẹ, mẹ trả giấy đăng ký kết hôn của con và Trần Minh chết lại cho con Lúc này, Trung Minh Phượng đắc ý nhìn vẻ mặt thâm trầm của Trần Minh chết Sau đó lại nhìn Bạch Diệp chị nói Dựa vào cái gì sao? Dựa vào chuyện mẹ là mẹ của chị Sao nào, bây giờ chị lớn rồi, cánh cũng cứng cáp rồi Cho nên mẹ không được bước vào phòng con gái mình à? Mẹ, mẹ thật quá đáng. Lúc này, Trần Minh Chết đi thẳng qua người chu Minh Phượng rồi đi vào phòng của mình. Minh Chết, Bạch Diệp Trì thấy vậy cũng vội vàng đi theo, nhưng Trần Minh Chết lại đóng cửa ngay. Ai cho cậu đi vào? Đây là nhà của tôi, cậu mau cút ra đây cho tôi. Nhưng lúc này, rõ ràng Trần Minh Chết hoàn toàn không nghe theo chu Minh Phượng mà đi thẳng vào phòng mình, sau đó mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm kiểm tra một lượt. sau khi nhìn thấy chiếc hộp trông rất bình thường kia, trần minh chết mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may đồ mẹ mình để lại cho mình không bị chu minh phượng động vào. bằng không trần minh chết sẽ muốn giết người. chỉ là số hộ khẩu trên chiếc hộp đã bị chu minh phượng lấy đi rồi. trần minh chết đứng dậy đi ra ngoài, sau đó đi thẳng tới chỗ chu minh phượng. lúc nhìn thấy ánh mắt đó của trần minh chết, cả người chu minh phượng cảm thấy hơi sợ hãi. Như thể Trần Minh Chiết là người luôn không được tích sự gì trong lòng bà ta, đã biến thành một người khác. "Cậu, cậu muốn làm gì?" Lúc này, Bạch Diệp Trì cũng nhìn ra sự khác thường của Chu Minh chết cô lập tức nhớ đến khuôn mặt bỗng trở nên sắc bén của Trần Minh Chiết trước đây, nên cô vội vàng chạy tới trước mặt Trần Minh Chiết ngăn cản. "Minh Chiết." Trần Minh Chiết nhìn thoáng qua Bạch Diệp Trì, rồi vươn tay nói với Chu Minh Phượng: mẹ mau lấy ra đi. Chu Minh Phượng nhìn thấy con gái mình che chở trước mặt mình, thì lập tức khôi phục lại sắc mặt lúc trước. Hơn nữa trong lòng bà ta càng nổi giận. Lúc nãy vậy mà mình suốt bị tên vô tích sự này dọa cho sợ hãi. Lấy thứ gì chứ, tên ăn hại này. Đây là nhà của tao, mày mau cút ra khỏi đây cho tao. Trần Minh Chết quay đầu lại nhìn, thì thấy một túi sách đang nằm trên ghế sofa, đó chính là túi sách của Chu Minh Phượng. Anh cũng không nói gì thêm mà đi thẳng tới ghế sofa. Cậu làm gì đấy? Cậu dám! Tất nhiên, Chu Minh Phượng liền nghĩ ra Trần Minh Chết đang muốn làm gì. Bà ta lập tức chạy tới ghế sofa cầm túi sách của mình lên. Đúng lúc này, Trần Minh Chết cũng đang cầm túi sách. Cậu buông tay ra! Trần Minh Chết, cậu dám cướp đồ của tôi! Cậu không muốn sống nữa sao? Bây giờ, Chu Minh Phượng đang cực kỳ tức giận. hôm nay trần minh chiết lại dám cướp túi sách của bà ta tất nhiên bà ta sẽ không cho trần minh chiết lấy lại sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn bởi vì hôm nay chu minh phượng chưa làm xong chuyện nhưng bà ta đã gọi điện nói với hoàng quốc đào hoàng quốc đào cũng nói với bà ta rằng đợi ngày mai anh ta có thời gian sẽ đích thân đi giải quyết chuyện này giúp bà ta đây cũng không phải chuyện to tát gì cho nên bây giờ bà ta nhất định phải giữ chặt tất cả giấy chứng nhận vào tay mình mẹ trả sổ hộ khẩu lại cho con. Trần Minh Chết vẫn nắm chặt túi sách không buông, rồi nói với Chu Minh Phượng: bây giờ Trần Minh Chết cũng hơi tức giận. Dù sao thì lần này Chu Minh Phượng lục loại đồ đạc của anh, mặc dù lần này bà ta chỉ lấy sổ hộ khẩu đi, nhưng không bảo đảm rằng lần sau bà ta có mở chiếc hộp gỗ đó ra không. Đó chính là vật kỷ niệm duy nhất mà mẹ Trần Minh Chết để lại cho anh. Anh xem nó như một vật cấm được đụng vào. Cho dù là bạch diệp trì. Anh cũng nói với cô rằng anh không cho phép cô tủy tiện lục loại đồ của anh. Ba năm qua, Bạch Diệp Chi gần như đã quên mất rằng dưới bản trang điểm của mình vẫn còn đồ của Trần Minh Chết. Dù sao thì ngày thường mọi công việc dọn dẹp đều do Trần Minh Chết phụ trách. Số hộ khẩu gì chứ? Tôi không biết. Lúc này, Chu Minh Phường ôm chặt túi sách của mình rồi lạnh lùng phản bác lại. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ mau trả lại sổ hộ khẩu cho Minh Chết đi Còn có giấy đăng ký kết hôn của tụi con nữa Sao mẹ có thể tùy ý vào phòng của con Mà không có sự đồng ý của con thế Bạch Diệp Trì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc Của Trần Minh Chết Thì biết chắc chắn mẹ mình đã lục lọi đồ Của Trần Minh Chết Còn lấy sổ hộ khẩu của Trần Minh Chết đi nữa Sổ hộ khẩu gì chứ Mẹ không biết Đến bây giờ Chu Minh Phượng vẫn còn giả vào hồ đồ Nhưng Trần Minh Chết lại tăng sức lực trên tay Ôi cha, Trần Minh chết, mày buông tay ra cho tao. Thằng vô tích sự nhà mày, mau buông tay ra. Tất nhiên, bây giờ sức lực của chùa Minh Phượng không bằng với Trần Minh chết, nên bà ta lập tức hét toáng lên. Ông Bạch ơi, ông Bạch, ông chết ở đâu rồi? Ông còn quan tâm đến căn nhà này nữa không? Trần Minh chết muốn cướp đồ của tôi này, nó còn muốn đánh tôi nữa. Ông mặc kệ tôi rồi sao? Tôi không muốn sống nữa, không thiết sống nữa. Đúng lúc này, trần minh Chết bỗng dùng sức kéo chiếc túi sách mà chu minh phượng đang khăng khăng giữ chặt thế là chiếc túi rách toang chiếc túi này vốn là hàng dởm tất nhiên sẽ không chịu nổi sức kéo của hai người lúc chiếc túi sách bị kéo rách giấy chứng nhận và những vật dụng khác ở bên trong nhất thời rơi vãi khắp nơi nhìn thấy cảnh tượng này chu minh phượng lập tức ngồi bệt xuống sàn bắt đầu khóc lóc hú hú hú, tôi không mua sông nữa tôi không thể ở lại căn nhà này nữa đúng là phường trộm cướp mà tôi không thiết sống nữa. Chu Minh Phượng lập tức ngồi bệt xuống sàn gào khóc. Bạch Diệp Chi thấy thế thì vội vàng cầm giấy đăng ký kết hôn rơi xuống sàn lên. Sau đó muốn dìu Chu Minh Phượng đứng dậy, nhưng Chu Minh Phượng hoàn toàn không quan tâm là ai, đã giơ tay tát thẳng một bà tay. Bốp Bạch Diệp Chi lập tức ôm mặt. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có đứa con gái như chị. Chị đúng là đồ nuôi ong tay áo. hu hu hu tôi không muốn sống nữa tôi không thể ở trong căn nhà này nữa lúc này trần minh chết đã cầm sổ hộ khẩu trên tay nhìn một bên gò má của bạch diệp trí đã đỏ ửng trong lòng càng tức giận hơn mẹ mẹ đừng ầm ý nữa hả trần minh chết tao sẽ liều mạng với mày căn nhà này có mày thì sẽ không có tao nếu không phải vì mày nhà chúng tao sẽ không trở nên như vậy mày chính là yêu tinh hại người Rốt cuộc mày đã cho Diệp Chi uống thuốc mê gì Mày trả con gái lại cho bà Mày Lúc này Trần Minh Chiết vẫn chưa đứng vững Đã bị Trung Minh Phượng đẩy ngã xuống đất Sau đó Trung Minh Phượng cầm túi sách Đã bị kéo sách Đập vào đầu Trần Minh Chiết Mẹ Dầm Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh bị người khác đạp ra Đủ rồi Bạch Dũng Quang thật sự không thể chịu đựng được nữa Ông ấy nắm chặt bàn tay Đang đập trước túi xách rách vào đầu Trần Minh Chiết Rồi dùng sức kéo bà ta Tới ghế sofa bên cạnh Trời đã tối rồi Mấy người còn muốn làm gì nữa Nếu để người khác nghe thấy Sẽ thành trò cười cho thiên hạ Nhân lúc này Bạch Diệp Chi vội vàng đỡ Trần Minh Chiết đứng dậy Trò cười cho thiên hạ Trò cười nhà chúng ta còn ít à Bạch Dũng Quang Vợ ông bị người khác bắt nạt Thế mà ông chẳng hề quan tâm Ông có còn là đàn ông nữa không Trần Minh Chết Mày cút đi Cút khỏi đây mau Đây là nhà của tao Nhà của tao không hoan nghênh mày A Phượng Bà đang làm gì đấy Mặc dù lúc nãy Bạch Dũng Quang ở trong phòng vệ sinh Nhưng những chuyện xảy ra khi nãy Ông đều nghe thấy rất rõ Tôi đang làm gì Tôi nói cho ông biết Ngay từ ban đầu Trần Minh Chết đã lừa chúng ta rồi Ông nhìn sổ hộ khẩu trong tay cậu ta xem Cậu ta hoàn toàn không phải người thuộc xuyên Mà là người tới từ yên kinh Ai mà biết được người như cậu ta có từng phạm tội không chứ? Có khi nào cậu ta tới nhà chúng ta lánh nạn không? Không được. Diệp Trì, con cầm giấy đăng ký kết hôn tới đây. Ngày mai hai đứa nhất định phải liêu hôn. Ai biết được người có lai lịch không rõ ràng như Trần Minh Chiết là người thế nào chứ? Chu Minh Phượng đứng dậy muốn giành lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong tay Bạch Diệp Trì. Mẹ, Minh Chiết không hề lừa chúng ta, con đã biết chuyện này rồi. Chuyện này là do trước giờ mẹ không quan tâm đến Cũng chưa từng hỏi tụi con mà Bạch Dẹp Trì nhanh chóng Nắm chặt giấy đăng ký kết hôn Rồi giấu ra phía sau Được rồi, đừng cãi nhau nữa Chuyện này là thế nào Mọi người không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện à Bạch Dũng Quang nghe vợ mình nói vậy Thì nhất thời liếc nhìn Trần Minh Chết nhiều hơn Người tối tử yên kinh Nhưng Trần Minh Chết Không hề để tâm đến chuyện này Chỉ một cuốn sổ hộ khẩu Cũng không thể tiết lộ điều gì